mời các bạn theo dõi truyện Thất Phu Nhân. Tác giả là Tỳ Tâm. Kiếng ngữ Vicky, người tạo VV. Truyện được phát hành trên website 2pblog.com. Chương 39: Vì nàng trị thương Nhưng là, phương nhân, việc này không tốt lắm đâu. Đi đi. Lộ tì tâm nhìn bộ dạng tử vân không khỏi khẽ cười, nhẹ dưới ngoài vế nàng. Người ở bên ngoài cũng không có ác ý. Nếu không, cửa trước phòng này cũng đâu trống rỡ được một nam nhân. Mà người này gọi Tứ vân là cô Trương chắc chắn không phải là người trong vương phủ. Trên địa bàn của Vũ Hoàng Nhiên bà có thể tự do ra vào, Đích Thụy không phải là người bình thường, Mà hắn nói hắn là bàn hữu của nàng. Như vậy, nếu nàng đoán không lầm, Hắn chính là vị đối với Uông Tì Tâm Hữu Tình, Đệ Chức Công Tử, Chủ Dương du Duyên Cư. a thật đáng tiếc, Uông Tì Tâm... Nếu trước kia, ngươi gặp vị đệ nhất phong tử này trước, chắc sẽ không nghĩ khát vọng của ngươi chỉ là mộng tử đâu. Bức quá, chuyện tình yêu không phải ai cũng đoán được trước đâu. Mơ mơ màng màng nên nàng cũng không nghe rõ tiếng của Dương Ác Sơn. Chẳng qua là nàng dùng trực giác trong lòng cùng tình cảnh của nàng bây giờ để phán đoán mà thôi. Tử Vân đẩy cửa ra, ánh mắt nhìn người tới ở phía ngoài không khỏi bất động toàn thân. Thật là một nam dân đẹp, đẹp không phân cao thấp so với thiên tâm cô nương đâu a Nhưng mà vị đứng trước mắt này nhìn còn thích mắt hơn cả thiên tâm cô nương nữa. Đứng dưới ánh trăng thật ngừng giống như thường tiên. Dương Ác Sơ ghe trù tiếng nàng mới biết là nàng đã tỉnh. Tự nhiên hắn lại không dám vào. Với sự thông minh của nàng, chắc chắn sẽ hỏi vì sao hắn lại xuất hiện ở đây này. Chẳng lẽ nói hắn đi găng qua sao? Dương công tử nếu như không chê trong nhà đơn sơ, thì đã đến rồi sao còn không tiến vào? Lộ ti tâm nhìn hai người này chẳng có động thái gì chỉ ken đứng ở ngoài thấy, cũng biết trách trắng, nhà đầu tử này vì sắc đẹp của Dương công tử làm cho kinh hãi. Đệ nhất công tử xuất sắc quả thật làm cho vị ta rất ngưỡng mộ. Mà hắn, ha <cười> ha, hắn có ý không tốt sao? Cổ Dương rất coi nặng lễ nghĩa, vậy mà hắn trong lúc niềm vui không có lý do gì lại xúc phạm trước của một nữ nhân. Đây không phù hợp. Mà cũng không được phép làm vậy Bức quá Nàng không phải là cổ nhân Nàng tiếp dựng giáo dục và tư tưởng không giống như thế Nên nàng cũng không coi nặng chuyện này lắm Á sơ mạo mụi Dương á sơ hít sâu một cái Lúc qua tử quân đang gai ngóc đứng đó mà đi vào Bài viện trong nhà thật làm cho lòng hắn thấy buồn Một chiếc giường rất nhỏ Một cái ghế dài đặt mấy đồ khô vá, cho các bàn nhỏ đặt mấy thứ đồ dùng cùng một cái gương đồng. Vừa nhìn trong nhà hiểu ngay, nhưng lại rất chỉnh tề, sạch sẽ. Mà nàng, một đơn mạch y nằm ở trên giường, khuôn mặt tác nhật, nhưng không thể che hết nét đẹp thanh nhã. Lộ tì tâm khẽ miếm cười, Tử vân, hoàng hồn em! Nhìn Mỹ Nam ngay cả người sao, ha ha! Tử Vân nghe lộ tì tâm nói vậy, Thì liền xót hổ đến đỏ mặt, Vội vàng cầm đồ khâu trên chiếc ghế duy chức ở trúc viện. Đây là chiếc khăn mà phu nhân thăng hái cố gắng lắm mới thiêu được, Nhưng với tan kề của phu nhân, Nàng còn thật là không thể tìm ra lời nào để hình dung, đàn phải dặn dò phu nhân nhà nàng, Nhất định không được để cho người ngoại nhìn thấy Chẳng qua là Phụ nhân gọi chú gót hiu xong đã bị thương Cô nương Dương sơ cảm giác trên mặt rất nóng Cũng không kỹ bây giờ đã làm cái gì Trong lòng rất ảo não không giúp Vì sao lúc hắn đối mặt với nàng Hắn lại bất bình tĩnh đến nỗi không điều khiển được cảm xúc thế này Nhưng bắt gặp nụ cười thẳng nhiên của nàng khiến trong lòng Dương Ác Sơ như được rớt mực. Mặc dù là nàng cười với nhau hoàng phía sao nhưng hắn tin tưởng một ngày nào đó nụ cười đó sẽ hướng về phía hắn mà cười. Dương Công Tử, đến tay là có chuyện gì? Lộ Tì Tâm cảm thấy rất quay lạ. Hờn sắc trên mặt đại nhất công tử này, nàng nhìn làm sao? Đó là cổ nhân thật đúng là bất đồng. A, nhưng Astral trong lòng không ngừng quyền rũ chính mình. Trước mặt Giang Nhân hình tượng là hủy hoại trong chốc lát, nhưng liền phục hồi lại tinh thần, đi tới phía giường, vội nhẹ nhàng đỡ nàng dậy, làm cho nàng quay lưng về phía hắn ở trên giường. Rồi hắn ngồi xuống Này, này, vị công tử này, người muốn làm gì vậy? Tử Vân bước lên phía trước khẩn trương hỏi Nam nữ thụ thụ bất thân Cho dù công tử này xinh đẹp như hoa Cũng không thể đối với khuôn dự nhà nàng Ái khóa đến trị tiện như vậy Dương ác quay đầu về hướng Tử Vân khẽ mỉm cười Cô nương yên tâm, ta chỉ muốn chút vui dương nhà nàng trị thương Đụ cười mê hoạt của dương ác làm cho tử vân giật mình đứng ngay ra ở đó Lộ tiên tâm nhìn bộ dàng của tử vân không khỏi cười khẽ Dương công tử, tử vân nhà ta bị sắc đẹp từ trần của công tử làm cho đồ ốc tráng khoáng rồi đấy Thật là tai họa Nam dương sinh đẹp như vậy là tốt hay xấu? Nếu như trong tương lai, hắn tìm được áo bà đẹp hơn cả hắn, nên lúc sinh ra hài tử đẹp hơn hắn tỷ lệ là rất cao. Tuy nhiên, nó không có vào được trong lòng của đen. Dương Ác Sơ lại thầm nghĩ. Ngót tay thôn dài, nhẹ dàng đặt ở mát tóc đen mềm như mây của lộ tiên tâm. Nhẹ nhàng chia nó sang hai bên vỡ vai Sau đó đặt bàn tay trên cái lưng mảnh khoảnh của nàng Tim Asher đập nhanh lên một chút Nàng đang ở trước mặt hắn Mà hắn lại không thể ôm nàng vào lòng Không khí dường như ngưng lại Hắn không hề nói thêm lời nào chuyên tâm dùng đợi công trị thương cho lộ tì tâm Hoàn khảo Tổn thương cũng không đến nỗi nặng như hắn tưởng tượng Xem ra Vũ Mạc chiên cũng đã khống chế lực lại không ít Chẳng qua là Vũ Mạc Diên sao lại tức giận với nàng như vậy Hắn biết Vũ Mạc Diên không dễ dàng tức giận đến như thế Lộ Tì Tâm cũng không biết tâm tư của Dương Ác Sơn Chẳng qua cảm giác tay hắn đặt trên lưng nàng rất nóng Bên trong cơ thể lại càng đau hơn lục cổ cú tạng như bị xáo trộn, vì đau quá mà mồ hôi toát ra trên trán của nàng. Trời ạ, quá thật là rất đau. Có thật là có hiệu quả hay không? Thời điểm nàng đau đến sắp ngất đi, thì bàn tay xoa lưng dần dần mát trở lại. Sau đó, bên trong thân thể của nàng cũng dần dần trở nên bình thường, cảm giác đau cũng vơi đi nhiều. Nay Thực đúng là thần kỳ. Cho đến khi thân thể cảm thấy thường thoải mái, bàn tay trống rỡ sau lưng nàng lấy ra. Nàng thầm nghe một tiếng than khẽ. Tay dường ác nhẹ nhàng về đi, nhưng không ai nhìn thấy ánh mắt lưu luyến của hắn bây giờ. Dường như là lưu luyến thân thể ấm mát mà hắn cảm nhận được từ nàng. Tim đập nhanh. Cảm giác lưu luyến hắn chưa bao giờ từng trải qua Đây là yêu sao Càng đến gần nàng hắn càng muốn nhiều hơn Đây chính là yêu sao Tỳ Tâm cảm ơn Dương Công Tử Lỗ Tỳ Tâm sang người lại khẽ mỉm cười với Nam Dương trước mắt Nàng bây giờ vẫn cần quan hệ với hắn Hắn giúp nàng trị thương Chẳng phải là nàng đã thiếu hắn một món nợ ưu tình hay sao? Ác sơ chẳng qua là chỉ giúp nàng trị thương Nhưng nàng vẫn phải gương thuốc Mấy ngày nữa tổn thương trên người nàng sẽ hết Thanh âm thực kể keo của dân ác sơ Để cho tử quân nhớ lại vừa nãy có người đưa thuốc tới Phu dân vừa rồi có người đưa thuốc tới Nhưng tử quân cũng không nhìn thấy là ai cả Tử phân liền cầm lấy bao gút, đưa cho lộ tỳ tâm xem. Long mày lộ tỳ tâm khẽ nhất lên. Bình đựng này thuộc tinh xảo, là bình xứ thượng hạn, không phải người bình thường có thể dùng được. huống chi lại lấy ra đựng thuốc. Người vui gút này là ai? Heo, cô nương, có thể cho dung hổ xem qua một chút được không? Hắn vốn muốn gọi là tì tâm, nhưng cảm giác có gì đó không ổn lắm nên đành gọi là cô nương. Con người lợi tì tâm hiện lên một tia tinh quang, dương ác này. Trừ lần trước ở vui viên cư xa có phải công tử đã quen con tì tâm từ trước? Lợi tì tâm bình thản hỏi dương ác và bạc dương hơi lộ ra nụ cười khổ Nếu chưa hắn sớm biết nàng Thì có phải sẽ không có cảnh tưởng như thế này? Không, từ trước đến giờ dương ác không quen vô nương Chẳng qua là ta chỉ tình cờ thấy được ánh sáng trên người của nàng Xong lại làm cho tâm không thể vụ nguyên như lúc đầu được nữa